Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phạm Vũ Anh Thư gửi đến cho quý vị tập ba của câu chuyện Sao sáng chờ anh về. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn bởi vì mọi chuyện trong quá khứ đang được cô gái tên là Diệp Anh. Kể lại cho chúng ta và người đàn ông mà cô ấy gặp có phải là người đàn ông mà trong suốt mười mấy năm qua cô ấy đang muốn truy tìm để trả thù hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện. Sao sáng chờ anh về. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trời lúc này đã tối, tôi nhìn Khánh dục anh đi về rồi sau đó quay lại phía trường học. Khu trọ của tôi sát trường, chỉ đi vài bước chân là tới. Tuy rằng trời khá muộn, nhưng trên phòng học vẫn có một số sinh viên năm cuối giống như tôi đến ôn bài. Lúc bước chân vào đến sân trường, tôi cũng nhìn thấy một chiếc xe máy bách đỗ ngay giữa sân. dưới ánh sáng của bóng đèn đường, tôi thấy một người phụ nữ vô cùng sang trọng cầm theo một cặp lồng nhỏ bước ra. Và trong phút chốc, tôi gần như tê liệt, tôi sững sờ bất động ngay tại chỗ, bởi vì người đàn bà trong chiếc xe may bách đó chính là người đàn bà, là người đàn bà ấy, là người đàn bà tôi căm hận đến tận xương tận tủy. Tôi cứ tưởng rằng mình đang mơ, không thể nào khống chế được. Tôi vô thức lùi lại một bước chân, mười mấy năm trôi qua, tôi không thể nào tin rằng mình lại gặp lại người đàn bà ấy ngay tại đây, ngay tại chính nơi này. Nơi tôi đã học gần 4 năm ở đây Cơ thể của tôi run lên bần bật Gần như chết lặng Không sao thốt nên lời Không phải tôi không nghĩ đến việc sẽ gặp lại Nhưng mà tình huống này quá bất ngờ Không thể nào giải thích được vì sao Bà ta lại có mặt ở đây Sự sợ hãi khiến tâm trí của tôi hoảng loạn Nhưng lý trí lại thúc giục tôi phải nhanh chóng tỉnh táo Hà Nội này nhỏ bé Như vậy sao? Lại già tôi nên xác định mọi tình huống sẽ gặp lại bà ta thì đúng hơn. Tôi còn nhớ năm ấy, lần cuối tôi nhìn bà ta, tôi đã khắc ghi gương mặt của bà ta vào trí não. Mười mấy năm trôi qua, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, thì cho dù có biến thành cho tàn, tôi vẫn nhận ra bà ấy. Ánh đèn chiếu lên nửa gương mặt, quá nửa đời người mà bà ta vẫn xinh đẹp sang trọng, con xe đắt tiền kia bộ quần áo hàng hiệu kia khác xa với dáng vẻ nhếch nhác nghèo hèn của tôi tôi cố gắng nén lại tất cả mọi sự căm phẫn và hoảng loạn tôi bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước thế nhưng khi đi qua bà ta đột nhiên nhìn tôi rồi cất tiếng này cô gái tôi ngước mắt lên nhìn bà ta và tự nhắc nhở bản thân mình rằng bây giờ tôi là diệp anh Chứ không còn là bùi hà thảo Của 16 năm về trước 16 năm trôi qua Tôi không còn mang sáng vẻ Của một cô bé 8 tuổi ngày nào Nên cuối cùng Tôi có thể nở một nụ cười tự nhiên nhất Dạ vâng Cô gọi cháu ạ Ừ Cô là sinh viên của trường này sao Dạ vâng ạ Vậy cô giúp tôi Mang cơm lên tòa nhà A Phòng chuyên môn có được không Dạ vâng ạ Nhưng mà cô gửi cho ai ạ cô Tôi gửi cho thầy Lâm, Lê Lâm, giảng viên môn kinh tế và công tác xã hội. Nếu không biết thì cô cứ nhờ thầy nào, cô nào đó quen quen, đưa cho thầy Lâm cũng được nhé. Nghe đến hai chữ Lê Lâm, tay tôi bất giác siết chặt lấy cặp lồng cơm, đôi tay run rẩy chỉ biết túm thật chặt, thật chắc để kìm nén cảm xúc hỗn độn trong mình. Hiện tại tôi không tiện lên đấy, đang có việc gấp cần phải đi ngay. Cô cứ bảo rằng Là mẹ của thầy, gửi cơm cho thầy nhé. Cảm ơn cô. Nói rồi bà ta còn dặn gì đó rồi lên xe phóng đi. Nhưng tai của tôi ù đặc rồi. Tôi chỉ đáp lại một từ vâng trong vô thức. Gió tạt mạnh qua má tôi bỏng rát, trong đầu văng vẳng duy nhất vài chữ. Lê Lâm, giảng viên môn kinh tế và công tác xã hội. 16 năm dài đằng đẵng trôi qua, Tôi không thể nào ngờ rằng trong khi mình đang lao tâm khổ tứ đi tìm thông tin về mẹ con người đàn bà ấy thì cuối cùng hai mẹ con nhà bà ta lại xuất hiện. Xuất hiện đúng lúc mà tôi không ngờ tới. Chiếc xe máy bách rời đi tôi vẫn đứng bất động dưới sân trường siết chặt lấy cặp lồng đến mức tay tôi đỏ ửng cả lên. Ngày hôm qua khi nghe đến hai chữ Lê Lâm tôi đã mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng Trên cuộc đời này đâu thiếu những cái tên trùng nhau. Tên anh ta có thể đặc biệt đấy. Nhưng mà chắc chắn vẫn có người khác cùng tên chứ. Huống hồ cách đây gần 10 năm. Khi nghe cái tên ấy chị em tôi cảm thấy lạ. Chứ bây giờ cái tên đặc biệt này nhăn nhàn ở đâu chả có. Đến nỗi tôi không dám tin rằng đó chính là Lê Lâm mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Ngày hè oi ả nóng bức vậy mà tai của tôi lại ù đi sống như tôi đang đi từ trong hầm băng vậy lạnh đến phát run thật không ngờ đến cuối cùng tôi lại gặp lại theo cách này bao nhiêu uất ức tủi nhục và căm hận ùa về thật là nực cười rõ ràng tôi là nạn nhân kẻ cảm thấy nhục nhã là đám người tàn ác kia chứ không phải là tôi nhưng cớ sao tôi lại không thể nào hiên ngang ngẩng đầu mà đối diện mẹ tôi chết chị gái tôi chết không một cái chết nào không liên quan đến bà ta tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và loạng choạng từng bước từng bước lên hành lang chỉ có người bị đầy vào hoàn cảnh khốn cùng mới có thể bộc phát sự bình tĩnh cất giữ sự hoang loạn hèn nhát vào một xó xỉnh nào đó để mặt đối mặt đối với trực tiếp nỗi thống khổ và tra tấn thậm chí lúc này đây khi tôi tỉnh táo rồi tôi còn thấy việc gặp gỡ này thật là tốt biết bao Tôi không cần phải nhờ ai đó tìm kiếm thông tin của người đàn ông này nữa. Hừ, Lê Lâm, anh cứ đợi đấy. Khi lên đến phòng chuyên môn qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy Lâm đang ngồi làm việc cùng với thầy Trình. Tôi không bước vào mà đứng lặng lẽ bên ngoài nhìn Lâm. Tôi nhìn anh ta thật kỹ. Không còn là cậu thiếu niên gầy gò. Anh ta không mang chút dáng vẻ nào của 16 năm về trước. Tôi không thể nào tin được rằng dáng vẻ nhếch nhác lần đầu gặp và dáng vẻ cao lớn đẹp đẽ này lại chính là một người từ góc này tôi có thể nhìn thấy dù ở nơi nào anh ta cũng cực kỳ nổi bật gương mặt với từng đường nét hoàn hảo chỉ duy nhất đôi mắt sáng vẫn giữ nguyên của thời niên thiếu nếu không phải vì hận thù đan sen có lẽ đây là một người thầy tôi vô cùng ngưỡng mộ cả ngoại hình lẫn học vấn đều xuất chúng nhưng mà những thứ đó chẳng phải đều nhược công của mẹ anh ta sao càng hoàn hảo càng xuất chúng tôi lại càng cảm thấy đau đớn và căm phẫn tiền bạc gia sản công danh sự nghiệp điều kiện sống tốt đẹp mà anh ta được sở hữu toàn đổi bằng mạng sống của mẹ tôi chị tôi cùng với đứa em trai bây giờ không rõ sống chết đổi bằng đau khổ và bất hạnh dày vò cả thể xác và tinh thần của gia đình tôi trong suốt mười mấy năm qua Cái thứ gọi là nhân quả báo ứng, chỉ là lòe cho thiên hạ xem. Bao nhiêu năm gặp lại, những kẻ ác nhân xung quanh vẫn là hào quang tỏa sáng, người người ngưỡng mộ, còn chị em tôi thì sao? Âm dương cách biệt, đến sống, cũng là một ước mơ xa xỉ. Tôi đưa tay chạm lấy con dao trong túi sách. Nếu có thể giết chết anh ta, thậm chí mọi hận thủ kiếp này, để mụ đàn bà kia sống không bằng chết thì tốt con dao nằm yên trong túi tôi lặng lẽ vuốt bằng tay sau nhiều lần so dự cuối cùng vẫn buông ra để vào chỗ cũ tôi không thể nào mạo hiểm không thể nào để thất bại cách trả thù ấu trĩ này thực sự không nên làm cuối cùng tôi thở hắt ra một tiếng rồi cầm cặp lồng mở cửa bước vào thầy trình đang ngồi đánh máy nhìn thấy tôi cầm cặp lồng đi vào lại nhìn đồng hồ và kinh ngạc Sợ này em còn chưa ăn cơm sao? Dạ không à, đây là cơm của thầy Lâm. Ban nãy em đi qua, mẹ của thầy có nhờ em mang cơm lên cho thầy. Chà chà, đúng là con trai cưng của mẹ. Tôi ganh tị với cậu lắm đấy. Dăm ba bữa lại được mẹ mang cơm cho. Kẻ xa quê như tôi, thèm lắm một bữa cơm mẹ nấu, mà có được đâu. Tôi không quan tâm đến mấy lời chiêu chọc của thầy Trình. Tôi lặng lẽ đi về phía của Lâm, nhìn thấy bên cạnh anh ta. Là một túi bánh Oreo đang ăn dở <cười> Nhìn thấy túi bánh này Tôi có chút khó thở Nhưng rất nhanh tôi lên tiếng Dạ thưa thầy Em gửi cơm Anh ta vẫn chăm chú làm việc Đến một cái liếc mắt Cũng không buồn dành cho tôi Nhưng vẫn lịch sự đáp lời tôi Cảm ơn em Giáo trình tôi để trên bàn Em cố gắng đi học đầy đủ Tôi không muốn sinh viên nào Phải học lại môn của tôi Nhất là người được thầy trình Không ngất lời khen ngợi như em Tôi nhìn Lâm Nhớ lại mười mấy năm trước Tôi có rất nhiều lần xỉ nhục anh ta Chửi mắng anh ta Bằng những ngôn từ cực kỳ tàn nhẫn Lúc đó quả thực tôi đắc ý lắm Nhưng giờ phút này Dù có hận cỡ nào Vẫn phải nói ra hai lời xin lỗi Sau khi xin lỗi xong Tôi vẫn tần ngần Cầm quyền giáo trình trên tay Không phải tôi muốn nói chuyện Chỉ là muốn tìm kiếm trên gương mặt Xem anh ta có còn nét nào của thời niên thiếu. Thấy tôi cứ đứng mãi như vậy không chịu đi. Lầm ngước mắt lên nhìn tôi. Còn có chuyện gì sao? Hỏi xong tôi chợt thấy ánh mắt anh ta sượt qua mặt tôi. Có lẽ đêm qua tôi khóc quá nhiều nên không giấu được hai mắt sưng mọng, Móng tay vẫn dính đất. Lúc đắp mộ cho chị Linh. tóc tài quần áo đều giống như quỷ. Tôi vội vàng, cất quyền giáo trình vào trong túi sách. Dạ không ạ? Em xin phép về trước. Em chào hai thầy. Lúc ra đến cửa, thầy Trình lại trêu tôi. Thầy biết, đám sinh viên nữ các em, ai gặp thầy Lâm cũng mê như điếu đổ. Nhưng mà mê thì để trong lòng thôi. Nghe chưa? Thầy Lâm là hoa có chủ rồi. Nhớ giữ lại liêm sỉ chứ. Tôi không buồn giải thích, nhưng câu nói cuối của thầy Trình khiến cho tôi nhớ lại lời của Khánh. Sớm không sớm muộn không muộn, tôi gặp anh ta ngay thời điểm anh ta sắp kết hôn lòng tôi bỗng chênh vênh không biết rốt cuộc phải làm như thế nào gặp lại rồi thì sao nhắm vào anh ta thế nào mới phải đây xét cho cùng lâm năm nay đã ba mươi công danh sự nghiệp điều kiện gia đình lẫn ngoại hình của anh ta như vậy đến bây giờ mới kết hôn đó là điều hiển nhiên tôi tưởng mình có thể mê hoặc anh ta ít nhất là trong quãng thời gian trẻ trung của một đười người con gái Để tiếp cận anh ta lợi dụng anh ta để trả thù Nhưng xem ra Đúng là tôi hơi vọng tưởng Về đến phòng trọ tôi tắm rửa thật kỹ càng Rồi nằm xuống giường Cái chết của chị Linh Đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng Nhưng càng tuyệt vọng Nỗi hận lại càng dâng cao Ngày hôm nay gặp lại Tôi càng căm hận đến tận xương tủy Có điều hận ấy Thì bây giờ cũng đành phải nuốt vào trong lòng Tôi mở quyền giáo trình nhai từng chữ Không có tâm trạng cũng phải học Ít ra cũng đừng mang cái đầu rỗng tuếch Dường ra trước kẻ thù của mình Sáng hôm sau tôi dậy sớm rửa mặt đánh chút son Rồi đeo cặp đến trường Vừa vào đến cổng trường tôi gặp cái yến đang đi tới Nhìn thấy tôi nó vội vàng chạy đến Kéo tay hỏi tôi Mày đi học rồi đi à Mà dạy sao mày không đọc tin nhắn của tao Hôm nay mày mà không đi học Là trượt môn của thầy Lâm đấy tao đọc rồi không phải là ngày hôm nay tao đi học rồi sao nó thấy tôi trả lời nhát gừng chẳng những không giận còn suy một tiếng rồi tiếp tục hỏi tôi rốt cuộc là đợt này mày có chuyện gì mà mày nghỉ đột xuất tận hai ngày chứ gia đình của mày lại xảy ra chuyện gì à bốn năm đại học tôi không chơi thân với ai người duy nhất có thể coi là thân chính là cái yến nhưng tất nhiên không thân đến độ tôi đem hết lòng dạ của mình ra Để nói toạc với nó Hoàn cảnh gia đình Càng không nên để cho ai biết Thấy tôi không trả lời Nó không hỏi thêm nữa Mà chỉ thở dài thôi Mày không nói thì thôi Trong mối quan hệ của tao với mày Chỉ có tao luôn trải lòng Còn mày lúc nào cũng kín như bưng Tôi nhìn cái yến Nó được sinh ra trong một gia đình khá già và hạnh phúc Bố làm ở đài truyền hình Mẹ làm bác sĩ Chỉ có duy nhất mình nó là con gái Bao nhiêu yêu thương đều dồn cho nó. Bố mẹ nó cũng rất yêu thương và tôn trọng nhau, nên tất nhiên nó có thể tự hào đem toàn bộ chuyện của gia đình mình kể cho tôi hay bất kỳ ai khác. Nhưng gia đình tôi không như vậy. Đến ngay cả tên thật của tôi, tôi còn muốn giấu nhẹm, chưa đừng nói đến hoàn cảnh. Khi nghĩ đến đây, cái yến bên cạnh chợt vũ vỗ tôi, giọng nói vô cùng hào hứng. Diệp anh này, thầy Lâm kìa. Tôi nhìn theo hướng của cái yến chỉ Thấy Lâm đang đỗ xe ngoài bãi đỗ Dành cho giảng viên Không riêng cây yến Mà cả đám sinh viên nữ Bắt đầu nháo nhào lên Tôi không để ý đến dáng vẻ của anh ta Chỉ để ý đến con xe mà Lâm đi Không phải mây bách không phải Audi Mà là VinFast điện E34 Một con xe rất đỗi bình dân So với điều kiện kinh tế của hắn Nếu là trước kia Tôi sẽ không quan tâm đến những thú vui tầm thường này Nhưng bởi vì người đó là Lâm nên tôi quay sang hỏi cái Yến. Thích thú cái gì chứ? Thầy Lâm sắp kết hôn rồi. Mày không biết à? Mày mà biết chuyện thầy Lâm sắp kết hôn á? Ừ, nghe phong phanh. Nhưng không rõ đối tượng kết hôn là ai. Mày có biết ai không? thấy tôi lần đầu cũng để ý đến chuyện của người khác. Cái Yến dường như không tin nổi nhưng với một chuyên gia đi hóng chuyện như nó lại có bố làm ở đài truyền hình Nó vừa kéo tôi lên lớp, vừa kể trong sự nuối tiếc. Vợ sắp cưới của thầy là cô Nguyệt, giảng viên môn tâm lý đấy, con gái của Tổng Giám đốc Công ty Thép Việt An, hoa khôi của trường mình đấy. Tao không rõ ra thế nhà thầy Lâm thế nào, nhưng mà đoán chắc nếu mà kết hôn với cô Nguyệt, thì ra thế nhà thầy không tầm thường đâu nhỉ. Nhìn thầy giản dị vậy thôi, nhưng tao nghe nói mấy lần mẹ thầy đến đây đều đi may bách, mang đồ cho thầy đấy, đám cưới hào môn chắc chắn rồi. Nhưng nói thật nha, kể cả thầy gia thế không đỉnh thì nhìn thấy cứ đỉnh đỉnh thế nào ấy, tiến sĩ trẻ lại sắp lên phó khoa, đẹp trai hơn cả tài tử điện ảnh. Ôi chà ơi, mẹ chết đi được. Con gái của tổng giám đốc công ty Thép Việt An sao? <cười> nhìn xem, đối tượng kết hôn của Lâm là ai? Gia thế khủng, ngoại hình xinh đẹp, học vấn xuất sắc. Tôi còn ảo tưởng điều gì ở đây chứ? đám cưới hào môn hay gì tôi không rõ, nhưng tôi rõ một điều, nếu cuộc hôn nhân của Lâm Xuân xẻ, thì anh ta gần như đã đứng trên đỉnh cao của cuộc đời. Tôi bật cười chua chát, nhìn kẻ thù của mình thành công, tôi thực sự không cam lòng. Khi tôi và Cây Yến lên đến phòng học, thì Lâm cũng bắt đầu đi đến chân cầu thang. Tôi lại cớ đi vệ sinh, sụp Cây Yến vào lớp, rồi đứng ở bên ngoài hành lang chờ đợi. Lúc anh ta chạm chân đến hành lang tôi vội vàng xông ra chào hỏi ngay Em chào thầy ạ Ừ giờ này không vào lớp đứng ở đây làm gì thế này Dạ thầy ăn sáng chưa ạ Ừ có chuyện gì tôi móc túi xôi trong cặp đưa cho anh ta Cái này là bữa sáng em mua cho thầy Thầy ăn đi ạ Em cảm ơn thầy bởi vì cho em được kiểm tra lại ngày hôm qua Lâm dừng chân và liếc nhìn tôi một cái Thật ra tôi không giỏi trong việc câu dẫn đàn ông, cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Nhưng hôm qua khi mẹ anh ta mang cơm đến, tôi lại nhớ về quãng thời gian còn nhỏ khi Lâm đến nhà tôi, anh ta cũng ăn uống vô cùng thất thường. Thói quen ăn uống thất thường ấy là do từ bé ở với một người mẹ chỉ mải lo cho bản thân mà ít nghĩ đến con cái. Bữa sáng của Lâm thường không có. Những ngày đầu mới đến, thấy Lâm không có đồ ăn, tôi thường mang bánh của mình cho anh ta. Sau này biết được sự thật tôi không mang nữa và anh ta cũng chẳng bao giờ ăn sáng nữa. Thế nên sáng nay tôi dậy sớm mua thêm phần ăn sáng và mang theo. Thấy anh ta nhìn mình như vậy tôi liền đặt xôi vào tay anh ta. Nếu thì thầy thích ý, thì hôm nào em cũng mua đồ ăn sáng cho thầy. Nói xong tôi vội vàng chạy vào trong lớp để mặc cho Lâm vẫn đứng ngây người. Dù sao tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi tôi không muốn anh ta được hạnh phúc. Tôi muốn tiếp cận anh ta Thế nên tôi hạ quyết tâm Phải thoát khỏi cái nghèo hèn của mình Vứt bỏ tự trọng và liêm sỉ Cũng chẳng mang đến đạo đức Hay là thanh cao Dũng cảm bước tới Phía trước một bước Từ cao tới thấp Từ khó tới dễ Trước tiên là gây chút ấn tượng với anh ta Vào lớp một lúc khá lâu Tôi mới thấy Lâm bước vào Không rõ bánh của tôi Anh ta đã ăn Hay là vứt vào sọt rác Nhưng không thấy còn cầm trên tay Tôi cũng không muốn suy đoán nhiều, cho lớp đứng lên chào thầy, rồi sau đó lén nhìn sắc mặt của Lâm. Chẳng có gì thay đổi, anh ta cũng không dành cho tôi một cái nhìn đặc biệt nào. Sau khi điểm danh xong, Lâm gọi tôi lên bàn để làm bài kiểm tra 15 phút, còn cả lớp tiếp tục học bài mới. Bởi vì đêm qua, tôi đã nhai nát bài cũ nên bài kiểm tra của tôi làm rất tốt, chữ nghĩa cũng nắn nót và vô cùng sạch sẽ. Mang bài lên hộp tôi hy vọng anh ta sẽ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác thế nhưng thái độ của lâm vẫn không thay đổi gì thậm chí trong suốt bốn tiếng học tôi luôn thể hiện rất tốt thì anh ta cũng chỉ lịch sự khen ngợi vài câu ngoài ra không có thêm chút đặc biệt nào giờ ra chơi đám con gái lớp tôi xúm lên bàn giáo viên để hỏi bài chưa bao giờ tôi thấy con gái lớp tôi lại chăm học đến vậy hỏi bài xong chúng nó bắt đầu hỏi đến việc trưa nay lâm ăn ở đâu ở đâu nghỉ ngơi chỗ nào, số điện thoại của Lâm là bao nhiêu, vân vân và mây mây. Lâm có lẽ đã quen với việc được học sinh nhiệt tình quan tâm như vậy, nên đối với sự quan tâm sáng nay của tôi, cũng chỉ nhàn nhạt như không có gì ấn tượng. Buổi trưa tôi nán lại muộn hơn một chút, rồi xuống khoa sư phạm. Qua lời cây yến, tôi được biết sáng nay Nguyệt, vợ sắp cưới của Lâm, sẽ trợ giảng cùng với giáo sư môn tâm lý học bên khoa sư phạm. Người ta chẳng nói rồi sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi không dám chắc tôi có thắng nổi hay không, nhưng ít ra cũng cố gắng, hết sức có thể. Đứng ở khoa sư phạm một lúc, tôi thấy lớp tan học, chừng hai ba phút sau, tôi thấy giáo sư bước ra và theo sau là một cô gái trẻ. Không cần đoán, nhìn qua biển tên, ghi ba chữ mai ánh nguyệt, tôi cũng nhận ra đó, chính là người sắp kết hôn với Lâm. Tôi đứng núp vào một cánh cửa và quan sát. Thực sự rất xinh đẹp. Đoàn trang da trắng, dáng người mảnh mai. Mặc dù Nguyệt ăn mặc rất giản dị, chỉ là một chiếc áo sơ mi công sở và chân váy. Nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, cùng với khí chất thanh tao của con nhà giàu, lại vô cùng nổi bật. Chẳng trách được mệnh danh là hoa khôi khoa tâm lý. Nếu nói về tiền tài và địa vị, và cả ngoại hình thì vô cùng xứng đôi với Lâm. Hai người nổi bật nhất trường xứng đôi vừa lứa, Phù hợp đến kinh ngạc Trong mắt đa số mọi người Những chàng hoàng tử đương nhiên Sẽ lựa chọn những nàng công chúa Cùng lắm Tôi chỉ được là một người đọc truyện cổ tích Mãi mãi không bao giờ Có quyền tham gia Nếu như có đi lạc được vào thế giới của bọn họ Thì tôi chỉ giống như một đám hoa dại Đứng cạnh một bông hoa mẫu đơn Rực rỡ Không đáng để nhìn tới Có điều tôi không hề nản trí Tôi không tin vào cái gọi là tình yêu bất diệt Cũng giống như năm ấy, mẹ Lâm cướp bố tôi một cách ngoạn mục, khỏi mẹ tôi còn gì. Bà ta dùng cách ti tiện thế nào, thì tôi cũng có thể dùng cách ti tiện hơn như vậy, miễn là tôi có thể trả nợ máu. Thực ra tôi biết, Nguyệt không hề có lỗi gì, càng không nên bị kéo theo vào kế hoạch trả thù của tôi. Tôi không muốn gây tổn thương đến những người vô tội. Nhưng sự túng quẫn trong bao nhiêu năm qua đã tôi luyện cho tôi biết cách kiềm chế cảm xúc. Nhất là khi chị gái tôi chết. Nó giống như giọt nước tràn ly khiến cho tôi trở nên như vậy. Đầu tiên là nhẫn nại, còn bây giờ là tàn nhẫn. Sáng hôm sau đi học, tôi cố tình dậy sớm và mua bánh Oreo, mang đến lớp. Vẫn như ngày hôm qua, tôi đứng ngoài hành lang đợi lâm. Lúc thấy anh ta bước chân lên, tôi liền cầm bánh và xông ra trước mặt. Thế nhưng câu trào trong mồm chưa kịp phát ra, liền bị ngưng bặt. Khi nhìn thấy đi bên cạnh Lâm chính là Nguyệt. Nhìn thấy tôi, hai người đều dừng chân lại, ánh mắt rơi xuống túi bánh tôi đang cầm trên tay. Giống như một kẻ trộm, đang hành nghề và bị bắt quả tang, tôi lúng túng buông tay cầm bánh xuống, rồi lên tiếng. Em chào thầy, em chào cô ạ. Nguyệt ngước lên nhìn tôi, đột nhiên có chút sững sờ Tôi không hiểu sao Nguyệt lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Nhưng rất nhanh, cô ấy liền quay sang hỏi Lâm. Sinh viên của anh sao? Giọng của Nguyệt là giọng Hà Nội rất đặc trưng Lúc nghe tôi cảm thấy giọng nói này rất quen Giống như là tôi từng nghe ở đâu đó Nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi Lâm không nhìn Nguyệt Ánh mắt của anh vẫn dán lên bánh Ở trên tay tôi Lơ đãng lên tiếng Ừ Sinh viên khoa công tác xã hội Ồ, trùng hợp nhở Trùng hợp sao? Tôi nghĩ mãi không ra trùng hợp ở đây là như thế nào Nhưng chưa thấy nghĩ ra chuông báo tới giờ Vào lớp cũng vang lên Lâm lúc này cũng mới quay sang Nguyệt Em về trước đi nhé Hôm nay giáo sư đến sớm Trở lên lớp rồi Nguyệt gật đầu Nhưng trước khi rời đi Vẫn liếc tôi một cái Rồi mới lặng lẽ xoay người bước đi Khi chỉ còn lại tôi và Lâm Tôi mới từ từ đưa gói bánh Oreo Lên trước mặt Tỏ vẻ ngượng ngùng Dạ thưa thầy Em mua cho thầy à? Em tên là Diệp Anh đúng chứ? Dạ vâng Từ sau em không cần bất công Mua đồ ăn sáng cho tôi Em là sinh viên Tiền người thân gửi lên Nên để dành ruộng tiết kiệm cho những việc khác Tôi nhìn túi bánh trên tay Tự dưng bật cười trong lòng Đây không phải là 16 năm về trước Trước đó Đây là một món quà xa xỉ Còn bây giờ chắc là trong mắt anh ta Bánh Oreo cũng chỉ là thứ quà rẻ tiền Và không thèm nhìn đến Không phải tôi buồn vì anh ta từ chối Mà đau lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình lúc này Hai tay tôi từ từ thu lại Cầm túi bánh trước vạt áo Đây không phải là tiền của người thân gửi lên đâu ạ Đây là tiền em tự kiếm được Em chỉ là muốn cảm ơn thầy Cho em kiểm tra lại chứ không có ý gì khác Nhưng nếu như thầy chê bánh Thì thôi Lần sau em không mua nữa Mấy thứ rẻ tiền này em sẽ không mua. Xin lỗi. Em vào lớp đi à? Không phải là tôi chê. Không đợi anh ta nói xong tôi cầm bánh bước vào lớp. Sau đó, một lúc sau đó anh ta mới bước vào. Lúc điểm danh đến tên tôi anh ta có hơi ngập ngừng. Ánh mắt quét xuống phía tôi một giây sau đó mới tiếp tục. Suốt buổi học tôi rất chăm chú nghe giảng không vì sự từ chối của anh ta mà làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Dù sao mà nói, mấy cái trò mèo của tôi chỉ là đọc lắm ngôn tình mà áp dụng còn đây là thực tế tôi phải nghĩ cách khác thôi. Thế nhưng nghĩ cách nào đây? Tôi thực sự chưa nghĩ ra. Trong lúc tôi đang bế tắc chưa nghĩ ra cách gì hay ho thì mấy ngày hôm sau đó thầy Trình đột nhiên gọi tôi lên phòng chuyên môn và hỏi tôi. Diệp Anh này, em có biết đến dự án Cõng Điện về Đào không? Tôi khẽ gật đầu từ năm ba Tôi đã nghe đến dự án này. Nghe nói đây là dự án mang điện, năng lượng mặt trời về những xã đảo chưa có điện lưới để người dân có điện để sinh hoạt hàng ngày. Và đảo tôi ở là một trong những xã đảo được duyệt. Dự án này đã được thực thi suốt một năm nay. Hiện vẫn đang tiếp tục. Thầy Trình nghe tôi trả lời như vậy, lại tiếp tục nói với tôi. Đây là một dự án nhân ái, liên kết với rất nhiều doanh nghiệp, trường mình phụ trách, xã đảo quan lạn Thầy Lâm là nhóm trưởng phụ trách dự án này Thầy được biết Em cũng là người ở đảo Quan Lạn Hiện tại bạn Nhi bên khoa sư phạm Và bạn Tuấn bên khoa luật Đều bận không thể nào đi được Em xem đi Em và bạn Nam lớp mình Có thể đi thay để hỗ trợ có được không Nếu em không thể đi Thì có thể triển khai với lớp Và tìm thêm một bạn nữ đi cùng với Nam Công việc của các em không có gì là khó khăn Chủ yếu đi hỗ trợ các thầy cô thôi Mà em là dân bản địa Em chỉ đường cho mọi người Là hợp lý nhất Diệp Anh này Em cũng có thể coi là sinh viên ưu tú và xuất sắc Dự án này Có thể giúp em rất nhiều Trên con đường sự nghiệp đấy Dạ vâng ạ Khi nào thì đi hả thầy Hai ngày nữa Cả đi cả về trong bảy ngày Ở đảo có đoàn thanh niên hỗ trợ Có chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đoàn Thầy Lâm sẽ dẫn đoàn đi Còn tôi là phó đoàn Tôi không chắc là mình nghĩ đúng hay không Nhưng tôi có cảm giác Thầy Trình nhấn mạnh hơn khi nhắc đến Lâm. Thực ra sau lần suyết bị lão đại, bán tôi đi, tôi cũng hơi giờn giờn khi trở về đảo. Nhưng theo lời của thầy Trình nói, đoàn cũng khá đông, với lại cái nhấn mạnh của thầy Trình khiến đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ vô cùng liều lĩnh. Tôi không suy nghĩ thêm gì. Nắm bắt lấy cơ hội duy nhất này, tôi đáp ngay. Dạ vâng ạ, vậy em với Nam sẽ đi cùng ạ? Tốt. Vậy thầy giao cho em chuẩn bị thuốc men Vật dụng cần thiết cho mọi người Chuẩn bị xong thì sáng ngày kia Chúng ta cùng xuất phát Nói đến đây thầy Trình ngừng lại mấy giây Rồi nhìn tôi nói tiếp À Thầy Lâm dạ dày không tốt Em chuẩn bị chút nghệ cho thầy ấy nhé Tôi gật đầu Nhưng trong lòng càng lúc Càng dấy lên một cảm xúc rất lạ Mà không thể nào nói ra là lạ ở đâu Nhưng rồi tôi gạt đi Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều, thầy Trình là thầy giáo chủ nhiệm của tôi trong suốt 4 năm. Đối với sinh viên, thầy rất tận tâm tận tụy Tuy rằng gia cảnh khó khăn, nhưng thầy rất giỏi, phấn đấu tự lực. Nên khi sinh viên khó khăn, thầy cũng giúp, hết mình hết sức. Buổi tối sau khi mua thuốc xong, mua các vật dụng cần thiết, tôi liền lên một trang vép đen, đã tìm hiểu đắn đo phân vân và lựa chọn, và cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng chọn ra được mấy loại hàng mà mình cần là loại đắt nhất, tốt nhất mà tôi phải cắn răng lấy tiền tiết kiệm suốt hơn 2 tháng nay để mua quả là vép đen chỉ trong một ngày mà ngày hôm sau người ta đã giao hàng về tận nhà trọ của tôi tôi không cho chung vào đống đồ vật cần thiết mà để riêng trong túi sách của mình tôi đánh cược với bản thân một lần một ăn cả hai là ngã về không Sáng thứ sáu, chúng tôi tập trung tại trường và xuất phát từ Hà Nội về đến Vân Đồn. Lúc đến trường tôi mới biết, ngoài Lâm và thầy Trình còn có cả Nguyệt. Sinh viên chỉ có hai người là tôi và Nam. Thầy Trình nói lẽ ra còn có Lan, cùng Khoa với tôi, nhưng đến sáng nay gia đình có việc gấp nên Lan không thể nào đi được. Trong thời gian ngắn ngủi, không tìm được ai thay thế nên chỉ đành đi ít người như vậy thôi. Có lẽ Lâm đã biết trước, thay đổi nhân sự, Nên khi thấy tôi, anh ta không có gì ngạc nhiên. Còn tôi, từ giây phút nhìn thấy Nguyệt đi cùng với Lâm, trong lòng tôi không khỏi thất vọng. Tất cả mọi kế hoạch vạch ra bỗng chốc, như bong bóng xà phòng, tan ra vào không khí. Bởi vì chỉ có 5 người, nên chúng tôi di chuyển bằng xe ô tô của thầy Trình, còn xe chở những tấm năng lượng mặt trời là xe riêng. Lâm ngồi bên ghế phụ, tôi và Nguyệt và Nam ngồi hàng dưới. trên xe thầy Trình và Lâm, bàn đến việc sẽ mang những tấm năng lượng lắp đặt cho trường học trước, ưu tiên đến việc học của bọn trẻ trên đảo đầu tiên. Nghe những lời nói ấy, tôi bất giác liếc nhìn Lâm qua gương chiếu hậu. Tôi còn nhớ khi được mẹ nhận nuôi, suốt thời gian trên đảo, tôi đến đều phải thắp đèn dầu học bài, chưa từng biết đến máy chiếu hay tiếp cận với công nghệ thông tin như bọn trẻ trên thành phố. Rõ ràng đây là một hoạt động từ thiện mà chính bản thân tôi đã từng ước mơ. Vậy mà giờ đây thực hiện nó, tôi lại chỉ nghĩ đến mỗi hận thù riêng tư còn muốn lợi dụng việc này để đạt được mục đích. Tôi cố gắng gạt đi nỗi thất vọng tự an ủi mình rằng dù có ngã về không thì ít ra tôi cũng sẽ cố gắng làm một việc tốt cho bọn trẻ và người dân trên đảo nơi mà tôi đã từng sống. Nhưng thực lòng mà nói, khi mang trong mình những nỗi tuyệt vọng và đau đớn ai có thể gạt đi xem như không có gì chứ. Trong lúc thầy Trình và Lâm bàn chuyện Nguyệt cũng quay sang hỏi tôi Nghe nói em sống trên đảo Vậy đi học đại học vất vả lắm Có phải không Dạ vâng thưa cô Nghe tôi trả lời như vậy Nguyệt bật cười nói với tôi <cười> Gọi là chị thôi Em năm cuối thì 22 tuổi Chị chỉ mới 27 thôi Và mới chỉ là trợ giảng Chứ chưa phải là giảng viên chính thức Không cần gọi cô Như vậy chị mau già lắm Tôi nhìn Nguyệt mỉm cười gật đầu. Tôi nghĩ rằng chị ấy thực sự lại thân thiện như vậy sao? Không ngờ đấy. Khác xa so với tưởng tượng của tôi về một cô gái tiểu thư con nhà giàu có. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng không quá thân thiết với chị ấy. Nên khi chị ấy hỏi gì tôi thì tôi trả lời như vậy. Tuy nhiên tôi không hỏi lại. Chỉ là tôi cảm thấy lạ một điều. Nguyệt ngồi giữa tôi và Nam đều là sinh viên Nhưng chị ấy không hỏi nam bất cứ câu hỏi gì. Từ đầu tới cuối, chị ấy đều chỉ hỏi chuyện tôi. Có lẽ cùng là phụ nữ, nên dễ dàng nói chuyện hơn chăng? Khi xe đến cảng Vân Đồn, trời cũng bắt đầu chuyển sang trưa. Tôi và Nguyệt mang đồ đạc của mọi người xuống tàu, còn ba người đàn ông mang những tấm năng lượng mặt trời xuống. Cho đến khi những tấm năng lượng mặt trời được đưa xuống hết, người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Thầy Trình nói với tôi, đường dây điện và đồ cần thiết, đã được Lâm mang ra từ đảo, từ những chuyến đi trước. Có lần đi cùng đoàn, có lần chỉ có một mình Lâm. Đường đi ra đảo khó khăn, qua sông Cách Đò, đã có vài lần sinh viên và giảng viên khác bỏ cuộc, duy chỉ là một mình Lâm, đến bây giờ vẫn kiên trì với dự án này. Nghe thầy Trình nói như vậy, lòng tôi hỗn độn vô vàn cảm xúc, trong hận thù lại đan xen cả ngưỡng mộ. Nhưng rồi tôi nhớ đến lời của chị Linh trước kia. Không cần biết anh ta tốt xấu ra sao Chỉ cần anh ta là con của mụ đàn bà ấy Chúng tôi vẫn phải hận Hận đến suốt đời Vì đã đến giờ tàu chạy Nên chúng tôi không thể nào ăn trưa trên càng Cũng mai sáng tôi mua xôi Nên bỏ ra để mọi người ăn tạm Trong đống xôi tôi mua Có lẫn vài gói bánh Oreo Đoán chắc chẳng ai muốn ăn Nhưng bởi vì tôi đang bận tìm thuốc Chống xay tàu cho Nguyệt và Nam Nên cũng không bỏ ra đến khi tìm được thuốc quay lại chợt thấy lâm đang ngồi ăn bánh tất cả mọi người đều ăn xôi chỉ có duy nhất mình anh ta ăn bánh oreo ánh mắt lơ đáng nhìn ra từng lớp bọt sóng dâng lên trên khoang tàu tôi hít một hơi nhớ đến thời niên thiếu khi tôi cho anh ta túi bánh tôi đã nhìn thấy cảnh anh ta ngồi bên hồ cá và lặng lẽ ăn không phát ra tiếng động chỉ có mấy cánh hoa xoan rơi là tà theo gió rơi xuống mái tóc đen láy ấy Lúc đó tôi nghĩ cảnh tượng ấy thật đẹp nhưng sau này tôi mới biết tất cả nỗi đau đều bắt đầu từ đó Sau khi uống thuốc chống say cộng thêm việc dậy từ sớm nên chị Nguyệt đã nằm xuống ghế và ôm lấy khăn ngủ Không rõ ai đã dọn sạch sẽ hết rác rưởi chỉ còn một nắm sôi và một gói bánh được đặt gọn gàng trên một lớp giấy Tôi không muốn nghĩ nhiều Ăn xong tôi ngồi xuống ghế nhìn con tàu sát lanh đanh trên biển Lâm còn thức Nhưng tôi cũng không biết phải bắt chuyện thế nào Nên chỉ đành im lặng Trên tàu bây giờ chỉ có tiếng máy nổ Cùng với tiếng sóng Và tiếng gió vi vu Tàu cập bến Trời bắt đầu xế chiều Mấy ngày trước trời mưa nên đường rất trơn Ở đảo có đoàn thanh niên hỗ trợ Nhưng hành trình vô cùng cực khổ Đường xá gập ghềnh Còn phải qua hai lần thay lốp Để chờ tấm năng lượng mặt trời Về với khu nghỉ Tuy như vậy không ai ca thán một lời Những việc nặng nhọc vất vả nhất đều đến tay của Lâm, Thầy Trình và Nam. Hai người đấy có làm nhưng chỉ là hỗ trợ gần như không thể bê vác hay là gánh gồng. Xe đi qua mấy hàng phi lao gió biển thổi lên mùi vị mặn mặn. Đã bao lâu rồi tôi mới quay về đảo. Không có cái xô bồ tấp nập như Hà Nội chỉ có dùng khói lam chiều bay lên những mái ngói đỏ rực bình yên đến lạ. Nếu là trước kia khi mẹ tôi còn sống có lẽ tôi sẽ chọn về nhà. Nhưng khi mẹ tôi mất đi, người cậu hờ có ý định bán tôi đi, sợ có nhìn thấy ngôi nhà đó, có nhớ ngôi nhà đó, thì tôi cũng không dám quay trở về. Khu nghỉ của chúng tôi là một khách sạn nằm gần trạm càng, đây là khu duy nhất có chút sóng điện thoại. Sau khi dọn dẹp xong chúng tôi lên nhận phòng, mùa này ít khách du lịch, khách sạn yêu ái cho chúng tôi tận 4 phòng. Tôi Nguyệt Lâm, mỗi người một phòng đơn, phòng đôi thì Thầy Trình và Nam ở chung. Nhận phòng xong tôi khóa đồ cẩn thận Sau đó tắm táp rồi xuống ăn cơm Năm người chúng tôi ngồi trên sạp bên ngoài sân của khách sạn Tuy có điện phát Nhưng mà chỉ vì muốn tiết kiệm Nên khách sạn chỉ dùng bóng tiếp nho nhỏ Trong nhà tối đen như mực Giữa trời đất chỉ còn sót lại ánh mặt trời Của hoàng hôn chiếu xuống nhân gian Lúc ăn cơm Thầy Trình đột nhiên quay sang Hỏi Lâm và Nguyệt Sắp đến ngày đính hôn rồi Mà hai người vẫn phải đi đảo Về chuẩn bị làm sao mà kịp chứ Nguyệt nghe xong thì cười dịu dàng lên tiếng Đính hôn Cũng có gì đâu để chuẩn bị à Em ủng hộ anh Lâm Lo việc công trước Còn tiệc đính hôn ở nhà em Em nhờ cái vân Bà người yêu nó lo hết cả rồi Em gái em cũng sắp kết hôn nhỉ Có hai chàng rể xuất sắc Thì phải kể đến hai cô con gái Ai ai cũng xinh đẹp giỏi giang Bao nhiêu lứa sinh viên anh dạy Cũng hiếm tìm ra được người nào toàn vẹn như em mãi đến bây giờ mới thấy có em Diệp Anh Có thể coi như so được với em Vì ngoại hình và kiến thức đấy Tôi nghe thầy Trình nhắc đến tên mình Thì ngẩng đầu lên Bắt gặp ánh mắt của Nguyệt đang nhìn tôi Chị ấy mỉm cười và đáp lại ngay Sinh viên giỏi và xinh đẹp bây giờ rất nhiều Thế hệ sau càng giỏi hơn thế hệ trước Nói xong chị Nguyệt quay sang Lâm Chuyển chủ đề khác Còn thầy Trình vẫn nhắc mãi Đến tiệc đính hôn của Lâm và Nguyệt Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, tự nhủ thầm. Cuộc sống là như vậy. Nó bao hàm sự xa cách cô độc và lãng quên. Nhưng bạn buộc phải chịu được đau đớn và tiến về phía trước. Sau khi ăn cơm xong, tôi phụ chủ khách sạn dọn dẹp rồi ra hàng tạp hóa gần trạm cảng, mua một bó hương và một bao diêm, lặng lẽ đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời đã khuất dần sau dãy núi, chỉ còn những tia sáng yếu ớt chiếu xuống. Mộ của mẹ tôi nằm gần bãi biển cách chạm càng không xa vẫn có đủ sóng điện thoại khi gọi nếu như cần thiết. Lúc ra đến mộ tôi đã nghẹn ngào khi nhìn thấy nấm mộ nhỏ mới chỉ vài tháng. Cỏ đã mọc lên dày đặc dường như không một ai để ý chẳng một ai dọn dẹp có người thân nhưng lại giống như một nấm mộ hoang vậy. Đám người khốn nạn kia đã ăn sạch tiền phúng điếu của mẹ tôi nhưng đến một ngọn cỏ cũng không đụng vào. Tôi cúi xuống nhổ sạch cỏ, lấy tạm vài chiếc lá xếp lại, quét rác, rồi mới lấy bao diêm, đốt một nén nhang cho mẹ. Bồi nhang khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bia mộ, nghĩ đến cuộc sống của tôi và mẹ trước kia. Tuy không có công sinh, nhưng công dưỡng dục của mẹ là ân nghĩa cả đời này, mà tôi không bao giờ quên được. Xóa biển từ triền đồi thổi xuống, tôi đứng một lúc, đã thấy trăng lên bởi vì tối rồi tôi không thể nào nán lại thêm mà đi về phía dòng suối trước mặt tôi rửa tay chân sạch sẽ rửa xong tôi cảm thấy có ai đó đang ở phía sau lưng mình tôi giật mình quay lại và chợt thấy lâm đang đứng cách tôi chỉ một quãng gió biển hất tung mái tóc của lâm bóng vai dài rộng che khuất cả tầm nhìn phía trước trông thấy anh ta tôi kinh ngạc thốt lên Thầy, sao thầy lại ở đây? Khỏe môi anh ta mấp máy như định nói gì đó với tôi Nhưng rồi lại thôi không nói nữa Mà lại rục tôi về Đi về thôi, chỗ này không nên ở lại quá lâu Tôi gật đầu và đi theo đường biển Về chạm cảng Lâm đi song song cùng tôi Ánh trăng bàng bạc trên trời đổ xuống Trên nền đen lấp lánh ấy Còn có những ngôi sao rất sáng Gió biển mỗi lúc một lớn Tóc tôi dù đã cuộn lên nhưng vẫn bị cuốn theo gió. Bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ lớn. Nước biển được nhuộm một màu vàng nhạt, cùng vài ba ngọn hải đăng thi thoảng lóe lên những tia sáng, trời và biển rộng lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé. Bao nhiêu phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm. Những vì sao trên trời ở giữa biển khơi thật lớn, thật sáng nhưng lòng tôi lại vô cùng âm u tôi đưa mắt nhìn sang lâm cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng thầy lâm thầy vẫn chưa trả lời em sao thầy lại ở đây tôi đi mua thuốc nhưng hiệu thuốc đóng cửa nên tìm em nhờ em dẫn đường vào trung tâm xem có hiệu thuốc nào mở cửa không thầy định mua thuốc gì thuốc hạ sốt nghe anh ta nói như vậy tôi ngước nhìn lên Dưới ánh trăng, sắc mặt của Lâm quả là nhợt nhạt Môi lại đỏ ửng, Liền đưa tay chạm lên chán anh ta Chán anh ta nóng đến mức Tay của tôi như muốn bỏng Có lẽ phải đến 40 độ Anh ta thấy như vậy Cũng đặt tay lên chán rồi nói Ừ Hình như sốt hơi cao một chút Lúc anh ta hạ tay xuống Đột nhiên tôi không kìm được lòng Mà nhìn lên cổ tay anh ta Chẳng rất sáng sao cũng sáng Sáng đến mức tôi có thể nhìn thấy trên cổ tay của Lâm có rất nhiều vết sẹo chằng chịt. Tuy rằng có những cái đã mờ không rõ nhưng có đến ba cái sẹo trắng dài và đến tận bây giờ vẫn in hẳn rõ nét. Nhìn thấy những vết sẹo ấy tim tôi bỗng thắt lại một cảm giác đau nhói lan dần đến cổ. Mọi hôm anh ta mặc áo sơ mi dài tay nên tôi không thể nào nhìn được. Hôm nay mặc áo phông tôi mới nhìn thấy. So với năm ấy Hình như cổ tay anh ta số lượng vết cắt nhiều hơn thì phải Tôi cố ngoảnh mặt đi, lên tiếng Em có mang theo thuốc hạ sốt Để về khách sạn, em lấy đưa cho thầy Thế nhưng mới đến gần khách sạn Một cơn mưa mây lại ập đến Kết quả là về đến nơi Cả tôi và Lâm đều bị dính mưa Tôi về phòng thay quần áo Rồi mới mở vali để lấy thuốc Nghe chủ khách sạn nói Nguyệt theo con gái của chủ khách sạn ra ngoài biển chụp ảnh để làm tư liệu còn Nam và thầy Trình đã ngủ. Trong lúc lấy thuốc tôi chợt nghĩ nếu tôi để mặc anh ta sốt như vậy liệu anh ta có chết được không? Nhưng suy nghĩ đó mới chớm này tôi liền bật cười vì sự viền vông ấy nên cuối cùng vẫn mang thuốc sang phòng cho Lâm. Anh ta không dùng quạt chỉ mở cửa sổ cho mát trong phòng chỉ bật một bóng đèn nhỏ. Tôi đưa cốc thuốc Hạ sốt đã pha sẵn cho Lâm rồi nói Thầy uống đi Nếu bốn tiếng vẫn chưa hạ sốt Thì lại uống thêm một viên nữa Uống thuốc này có thể hơi đau dạ dày Nên em mang cả nghệ Tầm với mật ong cho thầy Khi nào đau quá Thầy uống chút nghệ vào nhé Nhìn mấy viên nghệ được đựng trong một chiếc hộp nhỏ Lâm hơi bất ngờ Sau cùng anh ta lên tiếng Ừ Cảm ơn em Em về phòng đi Tôi nhìn Lâm Thầy áo của Lâm ướt vài chỗ tôi nói tiếp Áo của thầy ở đâu Em lấy cho thầy thay cái áo này đi Không cần đâu Em cứ về phòng đi Không cần cái gì chứ Thầy xem thầy sốt cao đến mức nào rồi Nếu không thay áo Nước mưa ngấm vào Thầy lại bị sốt kèm theo cảm đấy Nói đến đâu Tôi mở tủ nhặt bừa cho Lâm một cái áo Đến khi quay lại tôi nhìn thấy Lâm Đang loạn choạng bước về giường Tôi vội vàng đỡ Lâm về phía giường Thế nhưng vì cân nặng của nam nữ khác nhau, lúc tôi đang dìu Lâm ngồi xuống thì không cẩn thận, ngã vào người của anh ta. Trong một giây lát, Lâm nhanh tay đỡ lấy bả vai của tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở nóng của anh đang phà vào chóp mũi của tôi. Cơn mưa mây bên ngoài đã tạnh, chỉ còn tiếng gió, lẫn tiếng côn trùng vang lên. Tôi lúng túng không biết phải làm gì, chạm tay lên áo anh ta hắng giọng. Thầy không tự thay được thì để đấy em thay áo cho thầy. Thế nhưng còn chưa kịp thay, bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch cửa. Tôi gần như giật mình, chưa kịp phản ứng, thì nhìn thấy Nguyệt bước vào. Khi thấy tôi và Lâm, Nguyệt thoáng chút bất động, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt của chị ta bàng hoàng, không thể nào tin nổi. Trong tình cảnh này, dù có trăm cay miệng, cũng thật khó để giải thích. Tôi đứng lên, chưa nghĩ ra phải nói điều gì, thì Lâm lại quay sang nhìn tôi. Em về phòng đi. Vẻ mặt của Lâm vô cùng bình tĩnh, không hề giống một kẻ có tật giật mình. Càng tốt, anh ta không mượn tôi giải thích, thì tôi cũng không cần phải giải thích làm gì. Chuyện bây giờ là của hai người. Lúc bước ra khỏi phòng, Nguyệt liếc nhìn tôi một cái, rồi sau đó mới đi về phía của Lâm. Chị ta không làm ấm ý lên, càng không ghen tuông vô cớ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lâm. Cũng không nói gì, bởi vì khi ấy tôi đã ra ngoài, cách bên trong một cánh cửa cơn mưa mây đã tạnh bầu trời đêm quang đẳng với cả ngàn vì sao lấp lánh tôi ngồi lặng lẽ bên sân nhìn sao thực ra tôi không muốn làm những trò bị ổi không muốn quyến rũ hay là tiếp cận ai thật ra tôi cũng muốn được như những cô gái khác được yêu đương công khai được kết hôn với người mình yêu và chắc chắn là tôi muốn được hạnh phúc chỉ là tôi không thể Nếu như có con đường khác dễ đi hơn, tôi ắt không chọn đường này. Gió biển về đêm hơi lạnh, tôi ngồi một lúc liền đứng dậy đi về phòng. Khi đi qua hành lang, tôi chợt thấy mùi khói thuốc. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tôi nghe tiếng thầy trình dít lên rất nhỏ. Nghe được câu được, câu mất. Cậu nên chăm sóc cho Vân thật tốt. Chứ không phải trong lúc cấp bách thế này, lại gọi điện và tra khảo tớ. Cái gì? <cười> Cao thượng quá nhỉ? Em ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cậu có thể cấm cản được sao? Tớ cũng là thuận nước đầy thuyền, làm điều tốt cho cậu. Cậu quên, kẻ thù của mình là ai à? Cậu cứ lợi dụng em ấy, để mà... Khi nói đến đây, đột nhiên thầy Trình ngước lên nhìn, qua tấm cửa kính. Có lẽ thầy đã nhìn thấy tôi, nên vội vàng xoay người lại. Tôi không có ý định nghe lén, cũng chẳng nghe rõ thầy Trình đã nói gì. Nhưng thầy Trình cũng không hề giật mình, nhìn thấy tôi, Thầy tắt điện thoại và cười ngay. Ơ, Diệp Anh, chưa ngủ à? Dạ vâng ạ, em thường thầy ngủ rồi. Lẽ ra là ngủ rồi, nhưng vừa nãy Nguyệt có nhờ thầy liên hệ tàu để cô ấy về đất liền, bảo là có việc gấp. Tôi nhìn ra bên ngoài kinh ngạc. Chị Nguyệt, về giờ này sao thầy? Ừ, em gái cô ấy gặp tai nạn, phải về Hà Nội trong đêm nay, giờ đang chờ tàu để về đấy. Thầy Trình vừa mới dứt lời Thế trên tầng hai Nguyệt và Lâm đi xuống Sắc mặt của Lâm vẫn nhợt nhạt Nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt Nên môi của anh bây giờ không còn đỏ như ban nãy Nguyệt nhìn thấy tôi và thầy Trình Sau đó cất tiếng Anh Lâm sốt cao Nhưng lại không muốn về Hà Nội Vì dự án giang dở Nên vẫn quyết định ở lại đây Vậy có gì nhờ mọi người ở đây chăm sóc anh ấy giúp em Gia đình có việc gấp Em không thể nào ở lại cùng với mọi người được. Phần việc của em, em nhờ cả vào mọi người nhé. Thầy Trình xua tay. Ừ, không sao, không sao. Em cứ về đi. Mọi việc ở đây, cứ để cho bọn anh lo. Dạ vâng, vậy em cảm ơn mọi người. Ơn huệ cái gì? Thôi, đi ra. Để Lâm đưa em xuống tàu. Anh ấy đang sốt, nên phiền anh đưa em xuống bến tàu có được không ạ? Nguyệt liếc mắt nhìn tôi, sau đó nói tiếp. Tiện có mấy việc em định nhờ anh luôn. Ừ, để đấy anh lấy xe rồi đưa em xuống. Lâm này, tôi đưa vợ sắp cưới của cậu ra bến tàu. Cậu không được ghen tuông gì đấy nhá. <cười> Mọi người đi đi. Thầy Trình chạy ra ngoài mượn con xe máy cả tàng trong khách sạn và nổ máy. Tiếng máy nổ ầm ầm phá tan không gian yên ắng. Lúc Nguyệt lên xe, tôi còn nghe được tiếng của thầy Trình an ủi. Không cần quá lo lắng Ở viện có bố mẹ em và Khánh rồi, chắc là cây văn nó không sao đâu. Vì tiếng nổ lớn nên tôi nghe không rõ cả câu, nhưng mà từ Khánh tôi lại nghe rất rõ. Bất giác tôi bỗng nảy sinh một cảm giác rất mơ hồ. Khánh sao? Trên đời này rõ ràng có rất nhiều người tên Khánh, nhưng không hiểu tại sao tôi lại chỉ nghĩ đến một người. Bên ngoài gió biển mỗi lúc một lớn, Lâm ở bên cạnh bỗng dưng cất lời với tôi. Buộn rồi đi ngủ đi, 10 giờ chắc là không còn điện đâu. Dạ vâng ạ, nhưng mà thầy đỡ chưa? Tôi đỡ rồi, sáng mai phiền em dẫn tôi ra chợ. Tôi muốn mua ít đồ cho mấy đứa trẻ trong trường tiểu học. Thầy đang sốt như vậy mà, đi có tiện không ạ? Không sao đâu, sáng ngày mai chắc chắn là khỏi thôi. Vậy thầy ngủ sớm, sáng mai em gọi thầy ạ? Tôi vừa mới nói xong thì điện bỗng dưng bị tắt. Sợ còn chưa qua 9 giờ đêm Nhưng điện đóm ở đây vẫn luôn như vậy Máy nổ tự phát Nên thích lúc nào thì ngắt lúc ấy Bởi vì mắt chưa quen với bóng tối Dù trăng tròn sao sáng Nhưng mà tôi khi bước đi đang còn loạn choạng. Lúc này Lâm đột nhiên giang tay Đỡ lấy tôi Không quên trách móc Em không thể nào đi cẩn thận được sao Dạ Tại trời tối quá Em chưa quen mắt Thế bây giờ quen chưa Dạ vẫn chưa Mắt thầy sáng, thầy dẫn em lên phòng có được không ạ? Nói đến đây tôi túm lấy tay Lâm. Khi chạm vào bàn tay ấy, tôi vô thức giật mình. Khác với vẻ ngoài hoàn hảo, đôi tay của Lâm lại vô cùng chai sạn. Những vết chai cứng và sần sùi, sờ lên trên còn chạm được vào những vết xẹo tôi đã nhìn thấy. Tôi nhớ lại trước kia, khi anh ta đến nhà tôi là năm 13 tuổi, tay anh ta rất thon dài, bàn tay mềm mại, không hề có bất cứ vết chai nào. Tôi ngước mặt lên nhìn Lâm, nửa gương mặt được ánh trăng chiếu vào, sống mũi cao hiện lên rất rõ. Tay tôi cầm chặt cổ tay của Lâm, tôi lên tiếng hỏi. Thầy Lâm à, tay của thầy, tại sao lại có nhiều vết sẹo thế này? Khi hỏi đến câu ấy, tôi bỗng thấy Lâm im lặng, lòng ngập phập phồng như đang đè nén cảm xúc trong lòng của anh ta. Gió lai động qua tấm rèm tiếng lách cách vang lên mái tóc lâm lại bị gió thổi tạt qua gương mặt của anh ta không rõ vì ánh sáng của trang sao hay là vì lý do gì mà bỗng chốc trở nên thê lương hừm <cười> đau lòng sao so với nỗi đau của mẹ tôi của ba chị em tôi thì vài vết sẹo này có là cái gì tôi cố gắng đè nén cảm xúc hận thù xuống tôi cười cười và nói tiếp ngày xưa em đi học đại học năm nhất từ nhỏ sống trên đảo nên không tiếp cận với mạng xã hội đến khi lên hà nội mới biết có cái chen thất tình cắt tay tự tử ấy đừng nói với em thầy là tiến sĩ nhưng mà thầy cũng làm cái trò dại dột này đấy nhá. lâm rút tay ra khỏi tay tôi dáng người anh ta cao lớn nên che đi tầm nhìn của tôi anh ta không trả lời câu hỏi bông đùa của tôi mà nói thêm một ý khác thôi muộn rồi đi ngủ đi mai còn dậy sớm thầy yên tâm sáng mai em dậy sớm rồi gọi thầy nhưng bây giờ thầy dẫn em lên tầng được không tối thế này em không mò được em nhìn được vết sẹo trên tay của tôi mà lại không nhìn được đường mà đi sao trên bàn có đèn pin đấy nếu tối quá em có thể dùng nó tôi nghiến răng xoay người đi lên tầng anh ta rất tỉnh táo mấy trò mèo của tôi không hề có tác dụng lên đến dãy hành lang tầng hai tôi thấy lâm bước ra ngoài sân khách sạn và gọi điện thoại cho ai đó tôi không rõ anh ta nói chuyện với ai nhưng dường như là đang cãi vã thì thoảng còn thấy anh ta cười nhạt vài lần tôi cố gắng dòng tai lên nghe nhưng mà chẳng nghe được gì nên sau đó đành thôi về đến phòng tôi mở cửa sổ cho gió vào tiếng sóng biển ào ào căn phòng chẳng khác nào một con thuyền trên biển dù sao cũng lặn lội cả ngày trời nên cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến Tôi ôm lấy chăn Chốc lát Đã ngủ say từ lúc nào chẳng hay Sáng hôm sau tôi dậy sớm Không ngờ Lâm còn dậy sớm hơn cả tôi Anh ta chỉ về nồi bánh đa hài sàn Để trên bàn và rục tôi ăn sáng Sau đó nhanh chóng còn đi Trong lúc múc bát bánh đa ra bát chị chủ khách sạn đi qua nói Ngữa sáng hôm nay thầy Lâm nấu đấy Tôi nói rồi Thầy giáo Lâm mang điện cho đảo Chúng tôi còn mang ơn còn không biết Thế mà lần nào đến đây, thầy giáo cũng phụ trách. Chúng tôi rất nhiều việc, đến quạt ấy, cũng không dám dùng bởi vì muốn tiết kiệm điện cho khách sạn. Thầy quyên góp tiền xây sửa trường học cho mấy đứa con tôi, được học chữ, học viết. Mấy việc lớn như vậy thì những việc nhỏ chúng tôi làm cho thầy, thầy đừng có ngại chứ ạ. lâm nghe xong không đáp, anh ta cười cười với chị chủ rồi dắt xe đạp bảo với tôi. Xe máy hôm qua thầy Trình làm thùng lốp nên chỉ đi bộ hoặc là đi xe đạp được thôi em muốn đi bộ hay đi xe đạp dạ đi xe đạp ạ thầy còn mệt em chờ thầy cho không sao đâu tôi khỏi rồi thế rồi tôi ăn vội bánh đa tuy rằng rất ngon nhưng chợ ở đây chỉ mở sáng sớm nên tranh thủ đi luôn xe đạp của khách sạn là loại xe cho du lịch cho khách nên vô cùng chắc chắn lâm ngồi trên yên xe đạp còn tôi ngồi phía sau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 lại chọn dự án thế này để thực hiện ạ bố mẹ thầy có ủng hộ thầy làm những việc này không ạ lần này anh ta lại hỏi ngược tôi ủng hộ thì sao mà không ủng hộ thì sao ủng hộ thì tốt mà không ủng hộ thì chẳng nhẽ thầy lại trái ý rồi cãi lời của bố mẹ sao tôi lớn rồi việc tôi làm chẳng ai quản được tôi ủng hộ hay không ủng hộ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 Người đàn ông mà suốt mười mấy năm qua, cô luôn mong muốn tìm gặp lại và muốn trả thù mẹ con của Lâm. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây? Liệu rằng trái tim của cô có muốn trả thù hay không? Hay lại đem lòng yêu thầy giáo của mình? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập tiếp theo của câu chuyện này. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày hôm nay.